các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe t r ư ờ n g ba mươi tám ra ngoài đàn quái vật ùa ra từ đền thần m à u chóng lôi về một tù binh quen thuộc đúng như phỏng đoán của nguyễn nam t r ú c từ cẩn đã luôn n ú p trong bóng cây dõi theo họ giờ đây cô ta nằm trong tay những con quái vật chúng kéo lê cô ta từ trong bụi rậm ra ngoài trông thê thảm vô cùng t ừ cẩn có vẻ vô cùng kinh sợ miệng không ngừng kêu cứu nếu chưa từng chứng kiến cảnh cô ta lột da thoát xác trong đêm có lẽ lâm thu thạch sẽ muốn chạy đến cứu giúp nhưng lúc này cậu chỉ đứng im nhìn lũ quái vật kéo t ừ cẩn leo lên những bậc thang đưa đến trước mặt cô bé cả người đầy máu kia cứu với cứu tôi với t ừ cẩn trông thấy lâm thu thạch và nguyễn nam chút đang đứng gần phản ứng đầu tiên là c ầ u cứu họ gương mặt cô ta đầy nước mắt trông quá sợ hãi giống như có thể ngất đi bất cứ lúc nào nguyễn nam chút lạnh lùng nhìn cô ta không mảy may động lòng từ cảnh muốn chạy đến nhưng tay t r ê n đã bị lũ quái v ậ t khóa c h ặ t bé gái trên nóc đền dùng hai tay chống đỡ cơ thể c h ậ m chậm lề đến trước mặt từ cảnh sau đó giơ hai tay chộp lấy mặt từ cảnh t r ả cho ta t r ả cho ta từ cảnh kêu lên thảm thiết dãy giụa như điên bàn tay của bé gái xuyên ngọt lịm qua làn da cô ta sau đó là bắp thịt hai bàn tay tách mạnh một âm thanh xoèn xoẹt giòn tan như x é vải vang lên da của từ cảnh đã bị lột ra như thế đấy a đ a n g m a đ a n g m a Chị, dừng t a y lại! Người bình thường đến đây chắc sẽ t a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a thậm chí sức lực càng mạnh mẽ hơn trước nỗi sợ hãi trong ánh mắt cô ta dần tan biến một cảm xúc khác thay thế lâm thu thạch biết cảm xúc ấy gọi là không cam lòng cuối cùng tấm da đã được tách ra một cách hoàn hảo bé gái kích giọng cười the thé ôm bộ da vào lòng như vừa có được báu vật ánh mắt từ c ả n h rơi trên mặt trống vỡ toát cảm xúc phẫn nộ mỗi lúc một tăng sao chị lại làm vậy chị đã hứa cho em đã hứa cho em kia mà cầm miệng đồ dối trá bé gái ôm tấm da rống lên mạch nền nóc đền vang lên một tiếng trống rền rĩ cô bé như câm hạnh đến cực điểm muốn anh tươi nút sống kẻ trước mặt em gái em gái ngoan của chị chị đi tìm em khổ cực lắm em đã đi đâu em đã đi đâu từ cẩn nay đã hiện hình thành quái vật không cách gì trả lời câu hỏi của chị tuổi tác của từ cẩn so với chị gái lớn hơn khá nhiều hoàn toàn không thể nhận ra cả hai từng là chị em song sinh cũng may em đã về cuối cùng đã về vừa nói bé gái vừa vuốt thẳng bộ da của tự cảnh sau đó thận trọng k h o á t lên người vẻ mặt nó mừng rỡ vô cùng như được k h o á t chiếc áo mới mong ước từ lâu em gái em xa chị đã lâu có bao giờ nhớ đến chị dù chỉ trong một thoáng bộ da vừa tiếp xúc với cơ thể bé gái thì tự động bám dính t h ì n hình h nó bắt đầu biến đổi từ con quái vật máu thịt bầy h a y trở thành một cô bé đáng yêu lâm thu thạch từng nhìn thấy hình vẽ bé gái này trong tờ giấy từ cảnh vẫn mang theo bên mình chính là tờ giấy vẽ hai chị em song sinh từ cảnh và bé gái như tráo đổi thân phận từ cảnh chỉ còn là một con quái vật trần xương thịt ánh mắt cô ta ánh lên vẻ thù hận và không căm tâm nhưng không cách nào phản kháng lại khoác lên bộ da rồi bé gái vui cười bò quanh từ cảnh một vòng chỉ đạo lũ quái vật ép từ cảnh quỳ xuống đoạn lấy tay khẽ mênh mê lọn tóc của em gái cười nói đừng sợ em của chị chị đã chuẩn bị sẵn lễ vật thật tốt chỉ chờ em về chị sẽ tha thứ hết xem này nói xong bé gái vui vẻ vỗ tay làm hiệu lâm thu thạch nhận thấy dưới chân c h ấ n động mạnh cậu cúi xuống kinh ngạc nhận ra mặt trống khổng lồ làm từ da người bắt đầu rung chuyển vốn dĩ nắp đền là những tấm da người khâu lại với nhau giờ đây tất cả bắt đầu rên la đau đớn dường như các sinh linh này chưa chết mà vẫn gửi gắm linh hồn trong bộ da <cười> nghe thấy những tiếng rên rỉ cô bé thỏa mãn bệt cười đ ạ n nắm đầu từ c ả n h mỉm cười nói mau cảm ơn họ không có họ chị chẳng thể tìm được em dĩ nhiên từ cảnh không nói nổi tiếng cảm ơn này nếu không phải bọn lâm thu thạch mang trống đi cô ta đã không chạy theo họ tới đây để rồi bị chị gái bắt được nói nói mau nụ cười bé gái d ầ n trở nên nanh nọc mày thích nói lắm mà nói mau nó tóm lấy cánh tay từ cảnh sau đó kéo mạnh suýt nữa làm đích lìa tay cô em từ cảnh k ế t tiếng la thê thảm run rẩy nói trong ấm ức cảm ơn mọi người ha ha ha bé gái lại cười nguyễn nam t r ú c nói bé tìm thấy em rồi nói vị trí của cửa cho bọn này được không bé gái nghe nói gạch đầu giơ tay về phía nguyễn nam t r ú c trả cây sáo xương cho ta đó là chân của ta nó xót xa chạm lên chỗ gãy trên chân từ cảnh em à xương t r ê n em đâu em giấu xương chân của em ở đâu rồi từ cảnh nói không có bị bọn người kia lấy mất rồi bé gái t h o á t ngưng cười dùng ánh mắt lạnh lẽo đến cùng cực nhìn từ cảnh nói nếu đã như vậy chị sẽ kiếm xương chân cho em khi bọn kia chết hết chị chạch gãy chân của chúng nối vào cho em từ cảnh không nói gì gương mặt không có da khó mà nhìn ra biểu cảm nhưng có một điều duy nhất lâm thu thạch có thể khẳng định đó là cô ta đang vừa sợ vừa căm hận bé gái cầm lấy cây sáo tiện tay quơ một vòng dưới chân đánh tan những linh hồn đang rên rỉ trên mặt trống làm lộ ra một cánh cửa s á c h màu đen xin mời bé gái mỉm cười nói với lâm thu thạch nguyễn nam chúc đi đầu lấy chìa khóa ra mở cửa trong khoảnh khắc cửa mở ra một mảnh giấy nhỏ từ trong rớt xuống bị nguyễn nam chúc tóm gọn đi thôi nguyễn nam chúc nói xong bước chân vào trong cửa trình thiên lý vào theo nguyễn nam chúc lâm thu thạch định là sẽ là người thứ ba tiến vào nhưng bé gái đột nhiên chạy đến bên cậu đánh một cái vào lưng cậu lâm thu thạch bỗng nhiên bị đánh ngẩn ra chỉ nghe bé gái nói em ta thích ngươi nên ta ghét ngươi sau đó lưng cậu lạnh toát lâm thu thạch không dám chần chừ vội nhảy vào trong cửa đi qua đường hầm dài d ằ n d ặ t cuối cùng cả ba đã trở về thế giới t h ậ t khi mới trở lại hiện thực lâm thu thạch cảm thấy không ổn lắm đang định nói thì xây s ẩ m m ặ t mày cơ thể mềm nhũn ngã ra đất bóng tối bóng tối không điểm dừng qua hết bóng tối ấy lâm thu thạch rốt cuộc đón chào ánh sáng vừa tỉnh dậy cậu đã thấy nguyễn nam t r ú c đứng gần đó tranh cãi với ai trong điện thoại khác với trong cửa nguyễn nam t r ú c ở ngoài là người lạnh lùng tư duy khác người lý luận chéo ngoe chẳng mấy chốc khiến cho người ở đầu dây bên kia á khẩu không biết nói gì tỉnh rồi à thấy lâm thu thạch đã dậy nguyễn nam chúc cúp điện thoại lâm thu thạch gật đầu tôi bị sao vậy nguyễn nam chúc viêm phổi cấp tính suýt n ử a không kịp vào icu icu intensive care unit là phòng chăm sóc đặc biệt hồi sức cấp cứu vì trước khi vào cửa lãnh trọn một trưởng của boss lâm thu thạch biết chắc chắn mình sẽ bị thương chỉ không ngờ lại nghiêm trọng như vậy bực con bé kia hết sức nguyễn nam chúc có vẻ rất bực mình cũng may lấy lại được sổ lâm thu thạch nói lấy lại được sổ nguyễn nam chúc lấy từ trong túi ra một vật đưa cho lâm thu thạch đó là một cuốn sổ d à y bìa ngoài trông khá quen lâm thu thạch giở ra xem thử nhận thấy đó chính là cuốn nhật ký họ tìm được trong tháp xương không ngờ nguyễn nam chúc đã mang ra ngoài này lâm thu thạch mở ra thấy trong sổ có một bức tranh màu sắc sặc sỡ dường như miêu tả một câu chuyện gì đó chất liệu giấy đã đổi khác tờ lên cảm thấy miệng như da dê nhưng theo như chuyện xảy ra trong cửa lâm thu thạch nghĩ cái này nhiều khả năng không phải da dê thông thường vật trong cửa không thể mang ra ngoài q u y ễ nam n chúc nói nhưng một số vật phẩm đặc biệt thì có thể ví dụ khuyên tay trên tay anh và cuốn nhật ký này những thứ có thể mang ra ngoài đều có đặc điểm riêng của nó lâm thu thạch nhìn kỹ cuốn nhật ký này có gì đặc biệt quỹ y nam chúc hiện giờ chưa biết còn phải nghiên cứu thêm thứ này do anh phát hiện nên anh giữ nhé lâm thu thạch đang định từ chối thì nguyễn nam chúc lại có điện thoại sau khi nhìn số h ắ n đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh để nghe lâm thu thạch cúi đầu mở c u ố nhật n ký ra sau một hồi lệch xem cẩn thận cậu nhận thấy nội dung ghi trong sổ là câu chuyện về hai chị em từ cảnh ở ngôi làng nọ nơi cách biệt với thế giới bên ngoài có một nghi lễ hiến tế rất được coi trọng cứ cách một khoảng thời gian người ta sẽ chọn trong số các thiếu nữ chưa thành niên một cô bé trong trắng nhất đem lột da dùng tấm da non mềm của thiếu nữ làm thành một cái trống đỏ thật đẹp chiếc trống được đặt trên tháp cao nơi thiên táng người trong làng để xoa dịu thần linh hai chị em nhà kia rất yêu thương nhau cô em lanh lợi hoạt bát cô chị ít nói hiểu chuyện một ngày nọ cô em bị người ta chọn làm vật hiến tế cô bị b ắ t mang đi lột da làm trống người chị bỗng nhiên không thấy em mình bắt đầu tìm kiếm khắp nơi nhưng đây không phải là phần kết mà là mở đầu cho một câu chuyện cô em không chết không những thế c ò n biến thành yêu quái không có da cô tỉnh dậy ở sâu trong rừng tháp bắt đầu lang thang khắp nơi quanh làng b ắ t lấy những người đơn độc lột da của họ đắp lên người nhưng rồi cô em nhận ra da của dân làng không vừa với cơ thể mình cái cô cần là một lớp vỏ hoàn hảo Dĩ nhiên, cô nghĩ đến người chị song sinh của mình cô em gái đã biến thành quái vật dùng lời nói dối lừa người chị đi vào đền thành dễ dàng lột đi bộ da của chị giữ chắc tấm da trên tay cô sợ chị đuổi theo bèn c h ặ t gãy c h â n của chị người chị từ đó bị giam ở trong đền thành cô em bị lột da không chết cho nên người chị bị lừa gạt cũng tiếp tục sống sự hận thù và oán niệm khiến cô biến thành một quái vật còn ghê gớm hơn em thậm chí cô dùng hai chân bị gãy làm thành cây sáo xương dùng nó thao túng những sinh linh bị hiến tế khác nhưng đền t h ầ n kiểm soát cô khiến cô không thể phát huy năng lực ở ngoài phạm vi của nó chỉ có thể ngày qua ngày chờ đợi chờ đợi chờ đến ngày đoạt lại bộ da của mình thời gian vùn vùt trôi cô em d à n h trưởng thành trong bộ da của cô chị đó chính là lúc bọn lâm tu h thạch bước vào thế giới của họ lâm tu h thạch đọc xong câu chuyện đóng sổ lại ngón tay cậu khẽ m ế t trên trang giấy nhất thời chưa thể tìm ra điểm đặc biệt của cuốn sổ này đúng lúc này nguyễn nam chúc kết thúc cuộc điện thoại từ bên ngoài đi vào nói thấy sao rồi lâm thu thạch khẽ ho hai tiếng ừm、um, vẫn ổn nguyễn nam chúc ngồi xuống bên giường bắt đầu phân tích tình hình hiện giờ anh đã tới cửa thứ năm cánh cửa tiếp theo ít nhất nửa năm nữa mới xuất hiện tranh thủ thời gian này tỉnh dưỡng nhé nói đến đây hắn ngừng một lát việc anh bị thương là ngoài dự liệu đáng lẽ tôi còn có kế hoạch khác nhưng bây giờ đành từ chối lâm tu thạch hỏi kế hoạch gì vậy nguyễn nam t r ú c từ từ nói sau nếu thể lực anh chưa hồi phục thì kế hoạch đó không cần thiết nữa lâm tu thạch có cảm giác đó là một chuyện rất quan trọng nhưng nguyễn nam t r ú c ở ngoài đời không giống trong cửa vẫn m ắ t môi xinh đẹp ấy nhưng cực kỳ lạnh nhạt tựa một tảng băng lạnh lẽo thấu xương nếu đang ở trong cửa lâm thu thạch có thể mạch dày gặng hỏi nhưng ở ngoài này đứng trước một nguyễn nam chúc s á c h đá lâm thu thạch đàng ngoan ngoãn gật đầu còng hỏi thêm có lẽ vì nghe tin lâm thu thạch đã tỉnh lát sau trình thiên lý tươi rói xuất hiện trong phòng bệnh cùng một túi hoa quả nó nói thu thạch à anh thạch là đen đủi đó nếu là người khác chắc không bị thương l ã n g xẹt ở trong cửa vậy đâu nguyễn nam chúc ở bên nghe thấy liền dội một gáo nước lạnh phải rồi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 thạch lộc là một tổ chức lớn nếu muốn họ chắc chắn tìm ra nhưng chẳng bao giờ họ ngờ được t r ú c manh là lão đại của chúng ta lâm tu h thạch ừ nếu không phải chính m ắ t chứng kiến cậu nằm mơ cũng không ngờ t r ú c manh cô nàng thích bỡn cợt người khác lại là nguyễn nam t r ú c nam cải trang nữ do anh một trưởng của bé gái lâm tu h thạch phải nằm viện nguyên tháng trời cũng may không ảnh hưởng nhiều khi trở lại biệt thự nhìn thấy hạt dẻ cậu vội vã xông vào t h ạ c h dẻ đang nằm trên s o f a nhìn thấy lâm thu thạch lao tới như hổ vồ nó tỏ ra cực kỳ khó chịu đứng thẳng tứ chi quay đầu lắc mông nhảy lên phía trước để lại cho lâm thu thạch bóng lưng lạnh lùng lâm thu thạch suýt nữa khóc òa thành tiếng tại chỗ trình thiên lý ôm bánh mì lại gần cho lâm thu thạch sợ m ô n g bánh mì đỡ đi phần nào buồn t u i bánh mì hiến d â n cho lâm thu thạch trái mông tròn mập đặc sản của loài co ghi đôi mắt đen lấy ngây thơ vô số tội trái tim lâm tu h thạch cảm thấy được an ủi phần nào cuối cùng cũng không gây ra hành vi quá khích lâm tu h thạch mới trở lại biệt thự vài ngày thì ngô kỳ gọi điện tới ngô kỳ rất nghi ngờ phải chăng bạn cậu ta lâm tu h thạch đã bị một tổ chức đa cấp khống chế còn nói chắc chắn tôi phải tới thăm ông một chuyến nếu ông không đồng ý là tôi báo cảnh sát luôn đấy lâm tu h thạch cạn lời đành nói chuyện với nguyễn nam chúc trái với dữ liệu nguyễn nam c h ú c nhanh chóng đồng ý yêu cầu của lâm thu thạch nhưng tôi nghĩ anh không nên kể với anh ta về những chuyện kia nguyễn nam c h ú c nói nếu anh không muốn bị đưa đến viện tâm thần lâm thu thạch trước đây đã có tiền lễ lâm thu thạch không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra nhưng nói đi cũng phải nói lại nếu có người bỗng nhiên kể cho cậu nghe về cửa nẻo hay thế giới kinh dị gì đó tám mươi phần trăm là cậu không tin được rồi tôi sẽ suy nghĩ nên nói với cậu ta như thế nào lâm thu thạch đáp nguyễn nam chúc ừ một tiếng sau d â y lát im lặng khánh hỏi có cần giải thích với cha mẹ anh không lâm thu thạch không sao quan hệ của tôi với gia đình không khăng khiết lắm nguyễn nam chúc g ậ t g ậ t đầu bỏ đi khi lâm thu thạch học tiểu học thì cha mẹ ly hôn rồi mỗi người có gia đình mới từ nhỏ cậu sống chung với bà nội lên đại học cũng là lúc bà nội cậu mất gần như lâm thu thạch không còn ràng buộc gì với gia đình đó cũng là lý do cậu chọn ở lại thành phố này bởi vì đối với cái gọi là quê hương cậu không hề lưu luyến vài ngày sau nhân dịp cuối tuần ngô kỳ chạy đến biệt thự của nguyễn nam chúc khi tới còn thủ s ẵ n đồ phòng thân cùng lâm thu thạch đi vào phòng khách mà m ặ t vẫn bán tiếng bán nghi bọn trần phi đều biết bạn lâm thu thạch đến chơi thấy vị khách mặt mày cảnh giác khó đăm đăm đều cố n h ị n cười ranh con trình thiên lý ngứa ngáy trên tay đợi lúc ngô kỳ bước vào thì nó lao ra sập cửa lại rồi nói với lâm tu h thạch sao bây giờ mới đưa người đến hả lâm tu h thạch Trình Thiên a a a t a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a v a hồ nghi Lâm Thu Thạch a a khóc a a cười Cũng m a y a n h t r a i Trình t h a a a Lý xuất hiện kịp thời lạnh lùng nhéo t a y thằng nhóc rồi kéo đi m a u lẹ trước khi đi cần lễ phép cáo lỗi với lâm thu thạch xin lỗi nhé tôi quên nhốt thằng nhóc đ i khùng nhà tôi lại trịnh thiên lý đau quá la lên oai oái nhưng không dám chống đối đành nước mắt lưng t r ồ n g ấm ức theo anh lên tầng bánh mì chạy theo sủa góc vui lâm thu thạch ngô kỳ ban nãy là bạn tôi nó đùa đó đây là các bạn chung nhà của tôi còn vị này là bạn tôi ngô kỳ trần phi dịch mạnh mạn thân thiện chào hỏi ngô kỳ sau đó tản ra đi làm việc khác ngô kỳ quan sát một lượt phòng khách có lẽ không phát hiện điều gì khả nghi nhưng cậu ta vẫn chưa yên tâm kiên quyết đòi lên tầng xem thử c ò n hỏi bọn lâm thu thạch thường ngày có tập huấn không lâm thu thạch không làm gì mà tập huấn đây không phải công ty đa cấp đâu thật không ngô kỳ thế sao gần tháng nay ông không liên lạc gì với tôi tôi bị ốm mà lâm thu thạch giải thích nằm icu gần tháng thông thường mà nói với bệnh trạng của lâm thu thạch ít nhất phải nằm viện dăm ba tháng nhưng hình như cửa đã thay đổi thể chất của cậu khả năng hồi phục của lâm thu thạch trở nên rất mạnh chỉ hơn tháng là xuất viện đến bác sĩ điều trị còn tấm tắc khen cậu là kỳ tích của y khoa hỏi cậu có hứng thú tham gia một số nghiên cứu gì đó không lâm thu thạch kiên quyết từ chối bác sĩ vì vậy mà tiếc nuối không thôi còn d à n lâm thu thạch h ã y thay đổi ý định thì cứ quay lại tìm ông ta lâm thu thạch chỉ biết cười trừ bị ốm sao không nói tôi ngô kỳ nghe xong liền nối cáu lâm thu thạch ông còn coi tôi là bạn bè không hả lâm thu thạch biết mình đuối lý bèn vội xuống nước nói lâu lắm rồi mới thấy ngô kỳ tức giận như vậy hai người đang người tung kẻ hứng cửa lớn phòng khách đột nhiên mở ra nguyễn nam chút từ ngoài trở về theo sau là một chàng trai tầm ngoài đôi mươi m ặ t kiểu trẻ con búng ra sữa trông dễ thương vô cùng anh nguyễn kia làm người mới à trần phi hỏi ừ nguyễn nam chúc giới thiệu trương miệng tính tình trương miệng vô cùng cởi mở gã mỉm cười chào hỏi mọi người nguyễn nam chúc dạy trần phi anh đưa thằng nhóc lên tầng tập huấn trước trần phi vâng dạ đứng dậy đưa người mới đi lâm thu thạch đang để ý gã người mới bỗng cảm thấy cuộc đối thoại giữa nguyễn nam chúc và trần phi có gì đó s a i sai cậu quay sang nhìn ngô kỳ ngô kỳ tỏ ra đấy tôi đoán có sai đâu ngô kỳ nói thầm ông nói ở đây không tập huấn mà lâm tu h thạch à, à, à, à, à. giải thích kiểu gì bây giờ nhỉ trong khi lâm tu h thạch mãi phân bua sùi bọt mép nguyễn nam chúc sắp xếp công việc xong xuôi đã khoanh thai đến chỗ họ khánh dừng trước mặt ngô kỳ đưa bàn tay ra nguyễn nam chúc ngô kỳ cao một m bảy sáu đứng trước cây cột nhà gần hai mét nguyễn nam chúc cảm giác bị uy hiếp cực độ cậu ta bắt tay nguyễn nam t r ú c nói tên mình ngô kỳ tôi là bạn của lâm thu thạch sẽ chăm sóc anh ta cẩn thận anh không cần lo lắng nguyễn nam t r ú c nói một cách hết sức tự nhiên sau đó hắn dài giọng và hoan nghênh anh đến chơi ngô kỳ đáp vâng nguyễn nam t r ú c nói xong bèn quay sang nhìn lâm thu thạch hơi gật đầu rồi quay người bỏ đi ngô kỳ nhìn theo bóng nguyễn nam t r ú c hồi lâu không lên tiếng cuối cùng bình phẩm một câu giờ tôi tin là ông không làm đa cấp lâm thu thạch bây giờ tin rồi phải ngô kỳ nói người như thế mà phải làm đa cấp hả lâm thu thạch ý ông là t r o n g tôi không đủ đẹp ngô kỳ ông có đẹp hơn cũng chỉ là hạng người tầm thường còn anh ta đi đến đâu cũng sẽ trở thành bảo bối lâm thu thạch nhận ra mình không thể phản bác vẻ ngoài của nguyễn nam t r ú c đúng là cực kỳ xuất sắc nếu buộc phải miêu tả thì chẳng khác gì bức tượng từ ngọc quý đẽo thành đầu mày khóe m ắ t đều như vẽ quả thực là mỹ nhân hạng cực phẩm khí thế bất người tuy m ắ t thấy tai nghe rất nhiều điều kỳ lạ nhưng nhan sắc của nguyễn nam t r ú c dễ dàng san bằng mọi hồ nghi trong lòng ngô kỳ để xin lỗi vì sự bạch vô âm t i ế n g của bản thân lâm thu thạch tự tay làm một bữa trưa thịnh soạn chiều đãi ngô kỳ và những người khác trong biệt thự người mới cùng nguyễn nam t r ú c về biệt thự cũng vào bàn tính cách gã vô cùng hướng ngoại cũng may có vẻ như được trần phi dạy trước nên gã không hỏi câu gì nhạy cảm trước mặt ngô kỳ ăn cơm xong lâm thu thạch tiễn bạn về trong lòng thở phào nhẹ nhõm cậu có ít bạn bè thân thiết ngô kỳ là một trong số đó Chỉ nhiên cậu không mong vì một vài chuyện nhỏ mà rã n n ứ t với ngô kỳ sau khi tiễn bạn về lâm thu thạch mới kịp bắt chuyện với người mới trương miện trương miện cũng vừa vào cửa lần đầu tình cờ gặp nguyễn nam chúc giống như lâm thu thạch còn nguyễn nam t r ú c đã kịp chạy sâu một vài cửa trong thời gian lâm thu thạch dưỡng bệnh chỉ không biết hắn b ệ n h rộn vào cửa như vậy là vì lý do gì lâm thu thạch đoán có lẽ hành động này liên quan tới cánh cửa thứ mười một của nguyễn nam t r ú c h ế t c h ư ơ n g